Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 3554 vẹn toàn đôi bên. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Thiếp thân tin tưởng đảo hữu thành ý. Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi nghe thấy lời này đều là trong nội tâm vui. Vẻ nhưng đối phương đằng sau ngôn ngữ lại để cho hai người đem mày. Nhăn lại. Nhưng ta như trước là không thể nào đáp ứng địa phương. Vì sao? Lâm Hiên cũng không nổi giận, biểu hiện ra đối phương là cự tuyệt. Nhưng nàng đã lại tới đây, khẳng định còn có đàm phán chỗ trống. Mà lại nghe một chút đối phương ý định như thế nào thực đàm phán. Không thành rồi, đồng thủ lần nữa cũng không muộn. Sự tình đã đến một bước này, thiếp thân cũng không giấu riêng cái gì của ta bản thể chính là tu la thất bảo bên trong nhĩ hoàn thông linh. Tự nhiên biết rõ hai vị tới đây địa mục đích tìm ta, nếu là có thể. Thiếp thân cũng cực nguyện ý đi theo hai vị trở về, có thể. Tiên tử hẳn là có chuyện gì khó xử, làm gì ấp a ấp ốn, đại khái có. thể nói ra, ta vợ chồng hai người cũng không phải bất thông tình lý. Nhân vật, mọi người có thể cùng một chỗ thương thảo ra một cái giải. Quyết kế sách. Lâm Hiên có vài phần không vui mở miệng. Đa tạ đảo hữu hảo ý. Nhưng cái vấn đề khó khăn này thế nhưng mà không dễ dàng giải quyết địa phương. Linh tục thánh nữ thở dài đạo. Hữu cũng biết ta vì sao không muốn với các ngươi trở về bởi vì tu La. Thất bảo một khi tề tổ trợ A La vương khôi phục kiếp trước thực lực. Cùng trí nhớ cái khác bảo vật tình huống như thế nào ta không rõ. Ràng lắm nhưng thiếp thân nếu là thông linh chi vật hơn phân nửa. Tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. À! Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi hai mặt nhìn nhau trên mặt đều viết hồ nghi. Sao sẽ như thế? Tu la thất bảo chẳng qua là trợ giúp Nguyệt Nhi khôi. Phục đảo cụ theo lý. Ở trong quá trình này là không hồi bị thương tổn. Địa đảo hữu như thế nào rơi cái hồn phi phách tán kết cục? Lâm Hiên! Rõ ràng hiện lộ ra không tin chi ý đảo hữu sẽ không phải là nói dối. Khi dễ... Lừa dối ta vợ chồng Không tệ Nguyệt Nhi cách nhìn cùng Lâm Hiên là giống nhau Tiên tử không khỏi Nói chi quá mức Ngươi có chứng cứ gì đâu này Chứng cứ Linh tục thánh nữ ngẩn ngơ trên mặt lộ ra Cười khổ biểu lộ đến đây Bất quá là thiếp thân tu hành Lúc đạt được một điểm cảm ngộ Nói trắng Ra là tựu cùng trong lòng Linh Triệu Không sai biệt lắm có thể có Chứng cứ gì đâu này Bất quá thiếp thân có thể cam đoan, ta cũng không phải buồn lo vô cớ. Như tu la thất bảo tù cùng một chỗ 89 phần 10 sẽ xuất hiện ta. Nói cái chủng loại kia kết cục. Linh tộc thánh nữ lộ ra đáng thương. Hừ, chỉ là phỏng đoán, cái này có thể nói không phục ta. Lâm Hiên lại cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Đối phương liền chứng cứ cũng không không khẩu bạc nha, tựu muốn đem Chính mình đuổi trên đời chỗ nào có chuyện tốt như vậy à? Đạo hữu bất đồng dùng đến gấp thiếp thân nguyên cũng không có trông. Cậy vào vài câu đáng thương ngôn ngữ tựu cho ngươi buông tha cho mục. Đích của chuyến này kỳ thật ta còn có một đề nghị. Rất khó khăn. Nhưng còn nếu là thành công nhưng có thể để cho chúng ta tất cả đều. Vui vẻ. Linh tục thánh nữ ngẩn đầu đột nhiên lời nói xoay chuyển mở miệng. Cái gì? Hoàn nhi chẳng lẽ ngươi ý định đi tìm cái kia kiện bảo vật. Không được quá nguy hiểm. Xa xa, linh tục lão tổ quá sợ hãi. Biến, sắc truyền âm rồi. Nghĩa phụ, nếu như có thể, ta cũng không có ý định mạo hiểm. Nhưng mà, hôm nay tình thế nguy cơ. Hai người này thực lực cường đại vô cùng ta. Ở đâu còn có cái gì lựa chọn chỗ chống. Linh tục thần nữ thở dài, lời. Nói này đương nhiên như trước dùng truyền âm nhập mật cũng may việc Này tuy nhiên nguy hiểm Nhưng hai người này thực lực thật sự bất Phàm nếu là được bọn hắn tương trợ Cũng tình không phải một điểm Thành công tỷ lệ cũng không Hôm nay không có lựa chọn chỉ có chết má Cho rằng ngựa sống y Nghe thánh nữ nói như vậy Linh tục lão tổ trên mặt hiện lên một đám Dì sắc biểu lộ âm tình bất định biến hóa lấy thật lâu mới thở dài. Có thể ngươi lại làm sao biết bọn hắn sẽ giúp ngươi, hoàn nhi ngươi. Cử động lần này không khác bảo hộ lột ra. Nghĩa phụ, chúng ta đã không có rất tốt lựa chọn, hơn nữa ta tin. Tưởng ánh mắt của mình không có sai, hai người này không phải cùng. Hung cực ác chi đồ hẳn là rất giàng tín nghĩa nhân vật. Ngươi có nắm chắc. Một trăm phần trăm đương nhiên không dám nói, nhưng có lẽ có thể một đánh bạc. Được rồi, việc này ta cũng giúp không được bề bổn, liền tử ngươi. Chính mình quyết định tốt rồi. Linh tục lão tổ thở dài, phản phất tại trong nháy mắt, lại già nua. Một chút, hai người truyền âm nhập mật, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi, mặc dù nghe. Không được bọn hắn cụ thể nói cái gì, nhưng cũng biết, hai người ý. Kiến khẳng định có chút không hợp. Vì vậy cũng tình không nóng này. Chậm đợi hai người thương lượng xuống dưới. Điểm ấy dưỡng khí công phu vẫn phải có. Cũng may hai người cũng không có thương lượng bao lâu, giải rác vài. Câu, lão giả tựa hồ cũng đã bị thuyết phục, tỏ vẻ tùy ý linh tục thánh. Nữ làm chủ. Được rồi, đảo hữu nói nói, có cái gì vẹn toàn đôi bên chủ ý. Lâm mỗ. Rửa tay lắng nghe. Lâm hiên lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc kỳ thật nội tâm của. Hắn ở chỗ sâu trong là phi thường tò mò. Di hồn đại pháp đảo hữu có từng nghe qua. Linh tục thánh nữ thanh. Âm dễ nghe truyền vào lỗ tai. Di hồn đại pháp. Lâm Hiên những mày cảm thấy có chút quen tai. Nhưng cụ thể lại lại không rõ lắm. Thông tục một điểm nói tự là đoạt xá. Gặp Lâm Hiên trên mặt lộ ra. Vẻ mờ mịt, linh tục thánh nữ tiến thêm một bước giải thích rồi. Tiếp tục nói đi xuống. Rời hồn cùng đoạt xá nhất định là có khác nhau, nhưng giờ này khác. Này, dây dưa những không có ý nghĩa này, lâm hiên muốn nghe đối phương. Nói điểm chính đồ vật. Thiếp thân đã nói tu la thất bảo tệ tụ, với ta mà nói là họ không. Phải phúc, nhưng ta cũng không muốn cứ như vậy vẫn lạc, mà đảo hữu. Việc này không được đến vòng tay, khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Tìm kiếm một thay thế chi vật thi triển di hồn chi thuật tự cùng. Loại với các ngươi nhân loại tu sĩ đoạt xá, lại để cho thiếp thân đem. Nguyên thần hồn phách chuyển qua trên người của nó, sau đó vòng tay. Các ngươi có thể mang đi. Linh tục thánh nữ sửa sang sợi tóc, rõ ràng. Tại tự thuật cùng mình vui buồn tương quan đồ vật biểu lộ nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu như thế một cách giải quyết ý kiến hay nhưng cũng chỉ là nhìn xem đơn giản mà thôi ở giữa khẳng định còn gặp phải. Cần đối với nan đề nhất niệm đến tận đây hắn mở miệng nếu là Lâm mố không có đoán sai. Tiên tử muốn thi triển di hồn chi thuật cũng không phải bình thường. Bảo vật có thể chịu tải yêu cầu có lẽ phi thường cao, thậm chí có thể. Nói mà vượt không hợp thói thường, là như thế này sao? Đạo hữu quả nhiên thông minh, vừa đoán liền chúng. Linh tục thánh nữ nhẹ gật đầu, ngược lại là một điểm sĩ diện cãi láo. Đều không có. Muốn cái gì bảo vật, tiên thiên linh bảo sao? Lâm hiên thở dài thanh âm truyền vào lỗ tai, tiên thiên chi bảo là... Đối với tán tiên yêu vương mà nói cũng là cực kỳ chân quý chi vật Nhưng Lâm Hiên gặp gỡ đặc thù trong tay tiên thiên linh bảo đều biết Kiện nhiều Tuy nói lấy ra một kiện có chút không bỏ Nhưng nếu là có thể thuận Lợi đổi về tu la thất bảo chi vòng tay cũng giá trị tuyệt đối được Lâm Hiên nguyên vốn là rất tiêu sái tu tiên giả huống chi vì nguyệt nhi ngay cả tính mệnh cũng có thể không để ý Chính là một kiện tiên thiên linh bảo lại được coi là cái gì? Lâm Hiên đã làm ra lựa chọn, nhưng mà đối phương trả lời lại làm cho. Lâm Hiên quá sợ hãi đa tạ đảo hữu hảo ý, nhưng tiên thiên linh bảo. Cũng không có công dụng, không cách nào thừa nhận của ta đoạt xá. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?